chỉ vân hòa giữ nàng ta lại đợi trường ý đến đây nàng liền hỏi y ừm trong phòng này của ta quá lạnh một lò than cũng khiến chân tay ta lạnh băng lách nữa cho người đem thêm vài lò than đến đây nha trường ý không nghi ngờ nhàn nhạt ừ một tiếng nha hoàng nhận lệnh lúc muốn rời khỏi nàng lại gọi trong viện có than hồng la không trước đây ta nghe nói loại than này là loại tốt nhất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 nhưng vừa chết mắt đồng tử đen nhánh của nàng vẫn trong vắt như thường chương ý im lặng một lúc dường như nhàn rỗi mà đánh giá nàng chuyện đến nước này nàng nói những lời này là có ý đồ gì giọng nói kiên cố vững như bàn thạch ừ, ta chỉ là muốn nói với ngươi mà thôi được ta biết rồi không phản bác nàng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 một giọng nói nữ tử đột nhiên xuất hiện bên tai kỷ vân hòa nàng ngoảnh đầu xoay người nhìn về phía sau sau lưng nàng xung quanh đều là bạch quan tại hướng gió thổi đến kia nàng dường như cảm thấy trong ánh bạch quan ấy vẫn còn có một người đứng đó bóng hình xinh đẹp toàn thân bạch y mái tóc tảng loạn nói với kỷ vân hòa ngươi lưu lại thêm một lúc nữa đi ngươi là ai Kỷ Vân Hòa vừa mở miệng, vẫn chưa nhận được đáp án. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy bậc thang vô hình dưới chân bỗng bắt đầu rung chuyển. Một tiếng sụp đổ vang lên, bậc thang vỡ vụn. Kỷ Vân Hòa chưa kịp phòng bị, mắt thấy bách quanh xung quanh nhạt dần. Nàng lần nữa rơi xuống vực sâu đen tối. Cảm giác nhẹ tên trĩu xuống, tự như cả người va vào trong ngục. Ngục giam này vừa lạnh vừa ẩm bao phủ cả người nàng Giống như một sợi xiền xích có sinh mệnh quá giữ từng tấc da thịt nàng Kỷ Vân Hòa đột nhiên mở to hai mắt Nàng cảm thấy ngục giam này Cũng với chính mình hòa thành một thể rồi Nàng động đụng ngón tay Nâng tay lên Nhưng vốn dĩ Chiếc lồng giam này đương nhiên lại là cơ thể của bản thân Ngục giam trong người yêu cốc Phủ quốc sư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 Cơ hồ có chút ngây ngốc hỏi Nàng muốn tìm cái chết sao? Thân thể này của ta Kỷ Vân Hòa suy nhược ngồi dậy Cả người nàng đều mềm nhũn vô lực Ngơ ngác một hồi Dựa vào đầu giường ngồi vững Sinh tử vô thường Trừng ý khẳng định ý nghĩ của nàng Nàng muốn tìm đến cái chết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 Nàng dựa vào cái gì Mà tự kết thúc sinh mạng mình Trường ý nhìn nàng Đôi đồng tử kia Âm u hung bạo Một mực áp chế cảm xúc đang ẩn nấp bên trong Đại nổ xuân thiên Y chất vấn nàng Ai cho nàng cái gan đó Kỷ vân hòa nhẫn tâm Mặc kệ vết thương trên bàn tay trường ý Nàng nhìn thẳng vào y nói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 <cười> Đúng vậy, chủ thượng chỉ muốn ở tầng này Dứt lời quản sự hành lễ, quy củ lui ra ngoài cửa lại đi chỉ đạo công việc Kỷ Vân Hoa ngây ngốc ngồi trên giường Đột nhiên cảm thấy bản thân hình như lại gây ra họa lớn rồi Địa bàn của nàng, tự nhiên chỉ còn lại có một chiếc giường thôi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 Nàng từng vô số lần nghe tên của người này trong miệng lạc cẩm tan Nhưng vẫn không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ gặp được hắn Nhưng không phải do lạc cẩm tan dẫn đến <cười> Khổng minh đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Kỷ Vân Hòa nói Khổng minh Hòa thượng đáp Không dám, tên của Kỷ Hộ Pháp Để khiến mỗ đầy ngưỡng mộ đã lâu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 sáu năm trước, có người thân mang trọng thương bị đẩy xuống vực, rơi xuống nước sông chảy xiết, đá trong sông làm gãy hết xương trên người y, cơ hồ mất mạng, là ta cứu y về chữa khỏi cho y. Thị Vân hoàng nghe xong, tim chợt nhói. Cúng minh hòa thượng đã bắt mặt cho nàng chợt nhíu mày, lườm nàng một cái. Nàng bất động thanh sắc, cười khẽ nhìn hắn. <cười> Nếu nói như vậy.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 Đây là nể mặt người ta mới như vậy Nếu đổi lại là người nhà bệnh nhân khác Ta sẽ khiến người cùng đàn ta đều cút đi Lời nói gắt gỏng đều vô nghĩa Ta muốn phương pháp trị liệu Hai người gay gắt nhìn nhau Một câu thì thầm Ai là người nhà của ta Của nàng trực tiếp bị khốn minh hòa thượng bỏ qua Hắn nhìn thẳng trừng ý nói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 thuộc độc kỳ nàng ta đã từng dùng qua, yêu lực cùng linh lực trong cơ thể bổ sung cho nhau, không hề tương xung. Kỷ Vương Hoa gật đầu, không sai, ta vẫn nhớ rõ bị mũi tên mang độc bắn trúng. Trường Ý nhìn nàng một cái, nàng đang xoa cằm chìm đắm trong hồi ức kia nên không phát giác. Khổng Minh Hoa thượng trực tiếp nói, nàng ta suy yếu như vậy cũng vì gì khác?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 Nàng hoàn toàn không giống với người bệnh nghe được hạn chết của mình Cống Minh hòa thượng vì thế mà nhìn nàng thêm một cái Kỷ Vân Hòa cũng nhìn hắn cười khẽ <cười> Nghe nói đại sư thấy người ác tất giết Bây giờ có thể làm một việc tốt rồi Giúp ta giải thoát cũng là thỏa mãn sở thích diệt trừ cái ác của ngươi. Cầm miệng Cống Minh đại sư chưa nói gì Lời nói đùa cợt của nàng đã bị trương ý cắt ngang y nhìn nàng chằm chằm trong đôi đồng tử lam kia hiện đầy phải cố chấp sổ sinh tử này ta sẽ sửa chương sáu mươi bảy trường ý muốn nghịch thiên cải mệnh cho nàng việc này khốn minh hòa thượng không đồng ý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 Ngươi và ta hạ tức về khổ sở lãng phí thời gian ở nơi đây. <cười> ngươi có nguyện ý hay không đều không liên quan đến ta. Ta đồng ý chữa trị cho ngươi về yêu quái kia, cho nên phải giữ lời hứa. Ê, làm ngươi vì sao phải cứ ngắt như vậy chứ? Nàng nói, người cá kia cũng không hiểu dược lý, ngươi bây giờ không phải mỗi ngày đều khai dược cho ta sao?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 thế cưới gả thì sao? nàng cười giúp lạc cẩm tan hỏi một câu. mặc dù nhiều năm nàng chưa gặp lạc cẩm tan, nhưng nàng biết tính cách của nhà đầu kia luôn để tâm chuyện đó. Tống minh hòa thượng ngây người nhìn nàng đang mỉm cười, hai đầu mày nhíu lại. <cười> không liên quan đến ta. nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng gật đầu, dường như tự biên tự diễn mà thở dài nói. Hmm. Nhà đầu cẩm tan đơn thuần của ta thật đáng thương Lại va phải một Bồ Tát tâm địa sắc đá rồi Lời này của nàng dường như chọc trúng Khống Minh Hòa Thượng Ngón tay đặt trên mặt nàng khẽ tăng thêm một chút lực đạo nói tiếp <cười> Thứ hai, ai nói người cả kia không thông dược lý chứ Khống Minh Hòa Thượng nhìn vào mắt nàng Tựa như trả đũa nàng cười nói "Bận lâu sẽ thành y sĩ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 nụ cười của nàng cuối cùng cũng tắt đi nàng nhìn chằm chằm vào cúng minh hòa thượng trong mắt lóe lên sát khí ngươi tốt nhất hãy như lời ngươi nói giữ vững lời hứa nếu không ta sẽ khiến ngươi biết được ta thật ra không phải là một người tốt trên thế gian này làm sao có người tốt chứ cúng minh hòa thượng đáp ngươi yên tâm ta không nói không phải vì ngươi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 Kỷ Vân Hòa cười ngẩng đầu nhìn hắn. <cười> Thật khéo, ta cũng vậy.